Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, ở trong văn đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 3 của câu chuyện ngày nhìn trộm. Và trong văn đọc truyện của ngày hôm nay, Phúc Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 4 của câu chuyện này. Phúc Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn ngày sau đây, mời các bạn cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Ngày thứ 110, thôi thiện nhầm tính thời gian, không ngờ đã qua mất 11 tháng 11 ngày. Năm ngoái vào tầm này là đang điên cuồng chọn đồ giảm giá trên mạng, còn năm nay thì lại bị cầm tù trong cái vườn treo này. Nhưng có lúc cô ta lại hoài nghi mình thực sự là ghé giết người sao? Đầu đau như sắp vỡ tung ra, không muốn đều lộ tất cả bí mật cho X-Bit. Nói không chừng, tên biến thái ấy nửa đêm sẽ bỏ xuống, giờ trò rồi giết mình cũng nên. nhưng mà ích dùng trực thăng đem tới một cuốn sách đã đáp ứng theo yêu cầu của Thôi Thiện trên bìa in dòng tên sách rất nhỏ vào mảnh gatsby vĩ đại viền trang trí ngoài của trang sách bị ốm vàng dường như được lật rất nhiều dây gatsby là ai giờ trang đầu tiên cô đọc thầm mấy dòng lúc còn trẻ thời mà năng lực đọc của tôi còn rất thấp cha từng đưa ra cho tôi một lời khuyên răn chân thành cho đến tận hôm nay câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi khi còn muốn chê bai một ai đó ông nói với tôi phải nhớ rằng trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều có những ưu điểm mà còn có thôi thiện chỉ biết bản thân mình từ khi sinh ra hoàn toàn không có một ưu điểm gì ngoại trừ khuôn mặt chán nản gập khuất sách lại hồi tưởng lại tất cả những cuốn sách mà mình đã từng đọc trong đời thư viện trường trung học phổ thông Nam Minh cần các xếp thần bí trong lời đồn thầy giáo dung giới thiệu cho cô cuốn bá tước monte cristo vì là cuốn sách do người đàn ông mình thích đưa cho nên cô xem vô cùng chăm chỉ và tỉ mẩn còn hiếm hoi làm hẳn một cuốn ghi chép về việc đọc sách tình tiết đều là ấn tượng sâu sắc nhất chẳng qua cũng chỉ là Edmond vượt ngục thành công. Lúc ở trong vườn treo. Vật óc nghĩ hơn một trăm ngày, thử qua các loại cây thức, nhưng đột nhiên đã thông suốt rồi. Sáng sớm, tôi thiện không tỉnh dậy như mọi lần mà tiếp tục nằm dưới góc tường. Trực thăng mô hình của X hạ xuống. Cô ta không đi lấy thức ăn, dường như ngủ rất say. Cánh quạt của chiếc trực thăng nhỏ không ngừng chuyển độc. Lúc thì bay lên, lúc lại hạ xuống. thậm chí còn đỗ lại trên chăn của cô ta. Muốn gọi cô ta tỉnh giấc, nhưng cô ta không hề cử động, nằm yên như một xác chết. May là lưng quay ra ngoài, chắc chắn rằng X không nhìn thấy khuôn mặt của mình. Vẫn có thể mở mắt và mím môi. Đợi đến một hai tiếng đồng hồ sau, trực tăng vứt thức ăn lại, rồi tự mình bay khỏi khu vườn. Cả ngày trời chỉ giữ nguyên tư thế này, cảm giác cơ thể ngày càng cứng lại, nửa thân dưới tê liệt. trong mạch máu chạy dần dần những con côn trùng nhỏ cô ta hoài nghi liệu có phải mình đã chết rồi không và đôi mắt phía sau trước kính viễn vọng kia chắc chắn cũng đã hoài nghi điều ấy mười sẽ vì thế mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ thôi thiện nhẫn nại đợi đến nửa đêm cô ta hiểu rằng không thể hành động thiếu suy nghĩ bất cứ lúc nào cũng đều có một tai mắt đang dõi theo cô ta không chỉ là ô cửa sổ phía xa kia mà còn bao gồm cả bốn bức tường nữa sau nửa đêm nghe thấy âm thanh gì đó tuy rằng không dám ngẩng đầu đến nhịp nhưng có người nắm lấy dây thừng treo từ bức tường phía nam xuống xả đến rồi tay cô ta dán chặt vào chiếc điểm cọp bất kỳ chuyển động nào cũng đều có cảm giác được anh ta trầm mặc tiến đến gần thôi thiệt hơi thở nóng giựt phả vào bên tai nhưng ít không hề chạm vào cô ta chỉ yên lặng nhịn Cho dù cô ta có là một xác chết. Chẳng lẽ hắn bị mắc chứng bệnh yêu xác chết sao? Không thể đợi thêm nữa. Có trời mới biết ích sẽ có hành động nguy hiểm gì. Đại loại như là cưỡng bức. Tay phải bên dưới người của Thôi Thiện đang nắm chặt một cánh cây nhỏ nhưng rất cứng cáp. Giấu ở dưới lớp chan dày cụm. Có thể dễ dàng đâm xuyên xuống đất. Đương nhiên cũng có thể đâm rách xa thịt. một phần tư giây thứ sắc nhọn ấy đâm thẳng vào ngực ích giống như lúc trước đây những lúc vô vị thường dùng bút bi đâm xuyên có quyền vừa bài tập ngón tay tuy đã tê dần dần nhưng vẫn cảm nhận được lực cản rồi cả thứ âm thanh trong chẹo cơ hồ như chẳng có một giọt máu nào bắn ra trời tờ mờ xám không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt chỉ thấy cái bóng lờ mờ anh ta không hề gào thét Đến cả tiếng thở nặng nề cũng chẳng có chỉ lùi lại mấy bước về phía sau Đáng chết Cô ta không cầm chắc cành cây Cây thư vũ khí chết người đó Không biết đã đâm xuyên được vào tim ích hay chưa Trên ngực anh ta Cắm một cành cây sắc nhọn Giống như binh sĩ bị trúng tên vậy Giết anh ta Đó là hy vọng trốn thoát duy nhất của thôi thiện Cô ta cuồng nộ hét lên, Xông về phía cái bóng đen đang run rẩy của ích không ngờ anh ta lại nắm lấy cành cây bẻ gãy từng đoạn cứng nhắc ở phía ngoài chỉ để lại phần đang cắm trên ngực lúc này thôi thiện tay không tật sắt không dám tiến lại gần người đàn ông kia nữa ích chưa chết anh ta rất phẫn nộ liệu có giết thôi thiện không cô ta hoảng sợ ngã vật xuống đất co rúm lại trong bụi cây thạch liệu, khóc lóc cầu khẩn xin tha xin lỗi tôi không phải tôi cố ý Nói đùa chắc Những lời này đến cả bản thân cô ta cũng không tin được Sự trừng phạt mà cô ta đang chờ đợi kia Lại không hề tới Một phút trôi qua Thôi thiện ngẩng đầu lên nhìn quanh vườn treo Chờ đợi mình có thể trông thấy thi thể của một người đàn ông Hoặc là một cơ thể Đang đau khổ quằn quại trên mặt đất Ít biến mất rồi Thôi thiện Chạy đi khắp nơi tìm người đàn ông đó Lẽ nào trong lúc cuối đầu vừa rồi X đã nhân cơ hội đó Men thao sợi dây từng để bò lên nhọc nhằn ngẩn lên nhìn bức tường phía nam chỉ còn trở lại màn đêm đèn kịt. này anh ở đâu anh hãy xuống đây giết tôi đi xin anh đấy đồ khốn nạn cô ta tuyệt đối tin tưởng rằng ít có thể nghe được trừ khi anh ta vừa xuyên không đến thời đại khác rồi lặng yên mấy phút có thứ gì đó rơi xuống từ trên không trung trực tiếp đập thẳng vào đầu của Thôi Thiện mẹ kiếp cẩn thận nhặt lên phát hiện là chiếc bút ký âm của ích anh ta vẫn chưa đi muốn cô ta nói tiếp điên cuồng quá rồi bút ghi ghi lại giọng nói gấp gáp đầy khó nhọc của anh ta cô từng giết người cô hãy kể lại cho tôi nghe quá trình giết người của cô đi thôi tiện ngồi bệt xuống đất sở thấy dấu vết của hai giọt máu tươi máu của ích mùi hương của đàn ông trẻ tuổi rất sạch sẽ không có mùi vị thuốc ná Thế là, cô ta cứng nhắc nói và chiếc bút ghi âm. Lúc nhỏ, chỉ cần tôi thích thứ gì, bất kể là dùng cách nào cũng nhất định phải có được nó. Mẹ ghét nhất là mùi bạc hà nhưng trên tivi ngày nào cũng phát quảng cáo. Rất nhiều học sinh cũng đều ăn kẹo cao su bạc hà Tôi luôn bắt mẹ phải mua. Đến một ngày, mẹ nhất quyết không mua nữa. Tôi liền trộm mấy tệ từ trong túi mẹ, âm thầm đến bên đường mua về ăn. Mùa xuân, lâm tử túy hỏi tôi có thật lòng hay không anh ấy nói tôi là một nữ nhân rất đáng sợ còn tôi hỏi anh ấy rốt cuộc đã từng yêu vợ mình hay chưa năm năm trước khi sự nghiệp của anh ấy tụt dốc ba của trường lệ quân đã giúp anh ấy vượt qua cửa ai khó khăn vợ chỉ kém anh ấy 2 tuổi rất nhiều người đều tưởng bọn họ bằng tuổi nhau anh ấy từ bỏ công việc luật sư trợ giúp cho việc kinh doanh của gia tộc nhà Trình lệ quân Trong khoảng thời gian 2 năm sau khi kết hôn Bọn họ vẫn luôn luôn muốn có con Nhưng vì vấn đề phía cô ta Nên không có được Mới đầu Anh ấy luôn né tránh vấn đề này Tôi phải truy hỏi mấy lần mới được biết Tạc ông dẫn chứng lầm từ túy nói xong Thì tự cho mình một cái bàn tay Bảo sao lại có thể nói với em những chuyện này chứ Đây là bí mật riêng tư của cô ta Xin lỗi cô ta thân là phụ nữ tôi rất thương cô ta thực sự sau đó xảy ra một vụ tai nạn máy bay lâm tử túy khuyên vợ đừng đi nhận dạng thi thể nhưng cô ta nhất quyết không tin cả ba và mẹ mình đều đã mất nhất định đòi bay sang đó tận mắt xác nhận ở trong phòng đựng thi hài cô ta nhìn thấy sự không hoàn chỉnh của những xác chết mang máng nhận ra hình dạng của hai người không tài nào tưởng tượng nổi ở đó đáng sợ đến thế nào Ở hiện trường còn có những thi thể thảm hại hơn Có thể thể bị cháy khét méo mó đến mức Chỉ còn nhỏ như một đứa trẻ Lâm tử túy lúc ấy nôn thốc nôn tháo Tôi chỉ đơn thuần nhớ lại cảnh Bố giết chú mèo tiều bạch Vốn dĩ Tính cách của trường lệ quân rất quái dị Huống hồ gặp phải chuyện không sinh được con Cộng thêm với sự đả kích quá mức này Nên không lâu sau đó Cô ta mắc chứng trầm cảm nặng Nếu như không uống thuốc ngủ thì đến sáng sớm sẽ rơi vào trạng thái điên khủng may mà trong nhà có khá nhiều phòng lâm tử túy gần 2 năm không ngủ chung giường với cô ta tính khí cô ta ngày càng tồi tệ gần như không hề nói chuyện về người nữa người mà cô ta tin tưởng nhất lúc này chính là ba cô bạn thân ở cùng phòng ký túc xá thời còn học đại học tôi thường xót sờ vào chiếc cằm đang gờn gợn mọc sâu trực tiếp nói ra vận mệnh của anh Anh không thể ly hôn Nếu không thì sẽ trắng tay Bởi vì tất cả tài sản trong công ty Đều đứng tên vợ Lâm tử túy thoang biến sắc Lập tức bật dậy khỏi giường Mặc quần áo chuẩn bị rời đi Tô ôm chặn anh ấy từ phía sau Cầu xin anh ấy đừng có đi Tôi biết nghèo hèn có mùi vị như thế nào Tôi cũng không muốn quay lại cuộc sống như thế nữa Vĩnh viễn không muốn Câu nói ấy Khiến anh ấy đồn ngồi quay lại Khóm dầu cọ vào là mi tâm đầu nhói Tiểu thiện Thật ra tôi và em Đều cùng một hạng người Cùng một hạng người mới đi cùng nhau Số phận đã an bài rồi Nước mắt anh rơi ướt vai tôi Tôi cũng cắn chặt tay anh để thi thầm Dường như Mỗi góc trên thế giới này Đều có người đang nghe trộm Tôi muốn anh trở thành chồng của tôi Còn về vợ quay ngấy bây giờ giao cho tôi giải quyết đi. Làm thế nào? Lâm Tử Túy hoảng sợ lùi ra khỏi phòng tay tôi. Trình đệ Quân mắc bệnh trầm cảm nặng, sống rằng giặc trong đau khổ. Đây là điều mà người bình thường không cách nào thấu hiểu nổi, còn khó có thể chịu đựng nổi. Cô ta từng nói rằng muốn chết chưa? Đối diện với câu hỏi chí mạng như vậy, đôi môi anh ấy run rẩy. Bệnh trầm cảm chẳng phải sẽ có khuynh hướng muốn tự sát sao? lâm tử túy thừa nhận bộ năm trước vợ mình từng xả đầy nước nóng vào bồn tắm ở trong nhà cắt cổ tay tự sát khi cô ta chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng đúng lúc đó cô bạn thân được coi như là bà chủ trong nhà tới thăm cô ta mới cứu được cô ta một mạng tôi hỏi bây giờ cô ta còn muốn chết nữa không lâm tử túy so dự trong giờ lát rồi mới gật đầu đối với người đang có lòng mong muốn chết bắt họ phải sống trên đời như là một sự dày vỏ chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao có lẽ xin đừng sợ chúng tôi làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện mà thôi tôi nhìn cửa kính phản chiếu gương mặt mình lạn da trắng nõn như đức mẹ maria trên đầu quả thực sắp phát ra quần sáng cho nên đây không thể coi là giết người không phải sao lâm tử túy hỏi tôi có phải đang tự cho rằng mình đang cứu người Cứu một phụ nữ thoát ra khỏi sự dày vò, Để cô ta ra đi không chút đau khổ Đồng thời Cũng để chồng cô ta được tự do Quả thực là một đấng cứu sinh Anh ấy nói vẫn chưa hiểu hết được tôi Đúng vậy Đến cả tôi cũng chẳng hiểu hết nỗi bản thân mình Anh ấy khuyên tôi Nên tỉnh táo lại đi Cứ coi như những lời nói vừa rồi Chỉ là những câu nói đùa vô vị Nhưng tôi cứ dán chặt vào người anh ta Nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt ấy Đặt lên bụng mình Bảo có tin tốt Muốn nói cho anh nghe Anh ấy Là một người đàn ông Rất đổi thông minh Đầu ngón tay Chờ xuống dậy Không sai Tôi mang thai rồi Bắt đầu từ giây phút đó Chúng tôi bắt đầu ấp ủ kế hoạch Giết vợ của anh Thật ra Tôi muốn giết Trình Lệ Quân Còn vì một lý do nữa Mà Lâm Tử Túy Không hề hay biết Tôi nghi ngờ rằng Cái chết của mẹ mình Mặc dù là sự cố ngoại ý muốn Trong lúc làm việc Nhưng cũng có thể là do chịu sự ngược đãi Của nữ chủ nhân có tính cách quái gì Cho nên cô ta bắt buộc phải trả giá Xây dựng ra rất nhiều kế hoạch khác nhau Thậm chí cả việc mô phỏng Theo cảnh tượng máu trẻ linh láng khắp phòng ngủ Tôi dùng tiết ca Làm giả máu người Rồi lại khó nhọc Dùng cây lau nhà và khăn mặt lau cho sạch đi Để tránh việc cảnh sát phát hiện ra Bất cứ vết tích nào Nhưng mà loại hành hung bạo lực này có rủi ro quá lớn Ngộ nhỡ thất bại thì đến cả tính mạng của chính mình cũng khó mà bảo tồn được Bộ phim về chủ đề giết vợ mà tôi đã từng được xem Kết quả hung thủ bị người phụ nữ đó giết chết Bộ phim đó có tên Cuộc gọi chết người năm 1954 Cây tồi nhất đó là gần như không thấy một giọt máu nào để người khác tưởng nhầm rằng cô ta tự sát Lâm Tử Túy nói với mỗi mình tôi, cứ đúng 12 giờ sẽ đi ngủ, sẽ uống một lượng thuốc ngủ rất lớn. Không phải tôi không nghĩ đến việc động thủ với chỗ thuốc đó, nhưng người dùng thuốc ngủ lâu ngày, đương nhiên sẽ rất cẩn thận. Khả năng uống nhầm thuốc sẽ rất thấp. Nếu như cố tình cưỡng ép để nhét vào miệng cô ta, thì cho dù thành công cũng sẽ để lại vết tích. Nhưng mà sau khi cô ta uống thuốc rồi ngủ say, ngài nói rằng sếp đánh bên tai cũng sẽ không tịnh. Cho đến tận 8 giờ sáng hôm sau Mới tự nhiên tỉnh giấc nếu như không thể vào bằng đường miệng Vậy thì chỉ có thể vào bằng đường máu Một ngày tháng năm, Chúng tôi đi dạo dưới ánh tịch dương bên bờ biển Lâm tử túy đồn ngột nói một câu Tôi cảm thấy lạ lùng, Chăm chú nhìn vào nửa nghiêng của khuôn mặt anh truy hỏi xem Anh ấy vừa nói cái gì Anh ấy lúc này chỉ mù bờ nhún vai Tôi không hỏi tiêm nữa nhưng trong lòng cứ suy nghĩ mãi đường máu sao đột nhiên tôi nhìn ánh dáng chiều đang cháy rực theo cánh tay anh lạc, áp sát vào mặt anh cơ hồ như dính chặt lấy nhau giơ điện thoại lên tự chụp một kiểu ảnh. nhìn tấm ảnh chụp chung của hai đứa trên màn hình điện thoại biểu cảm trên khuôn mặt anh có chút lúng túng khi tôi nói muốn xóa bức ảnh anh lại lắc đầu bảo cái này để tôi giữ nằm kỷ niệm đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của tôi và lâm tử túy. nhìn ánh nắng chiều muộn biển khơi thành màu đỏ lửa, dấu chân chúng tôi lưu lại trên bờ cát, chớp mắt đã bị sóng biển vùi lấp, xóa đi sạch. tôi đột nhiên lại nghĩ tới cách tiêm để trên người. mặc dù cách này rất hiếm gặp và còn phiền phức, nhưng lại nhanh gọn sạch sẽ, không hề có chút đau đớn nào. rất nhiều vụ tự sát đã sử dụng biện pháp này. Đối với một người mắc bệnh Phải tiêm và uống thuốc trường kỳ mà nói Có lẽ Việc ấy sớm đã trở thành thói quen rồi Hai tuần sau Tôi đưa ra kế hoạch Lợi dụng ống tiêm và một lượng thuốc Có thể dẫn đến tử vong Nhờ lúc sáng sớm khi vợ anh ấy đang ngủ say Đột nhập vào phòng ngủ để tiêm thuốc Mấy phút sau Là có thể giết chết được một người Ngụy Trang thành tự sát pháp y tùy rằng Có thể kiểm tra ra rằng Trong cơ thể người chết có thuốc ngục Nhưng rất nhiều người tự sát Để đảm bảo thành công Cũng là để giảm bớt đau đớn lúc chết Thường sẽ sử dụng thuốc ngục Lâm tử túy lại lo lắng Sau khi vừa chết Anh ấy sẽ được thừa kế di sản Trở thành người được lợi nhất Cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ấy đầu tiên Nhìn sắc mặt u ám của lâm tử túy Tôi có thể nghe rõ được tiếng răng của mình Và lập cập va vào nhau Cảm giác Giống như anh đang đeo còng tay Theo xe chờ tù nhân đến pháp trường Để thi hành án tử, Cũng là tiêm thuốc Nhật định phải có chứng cứ ngoại phạm Nhưng vật này quá khó Tôi không thể làm chứng cho anh ấy Càng không thể để bất kỳ ai Biết đến sự tồn tại của mình Nếu không Trầm mặt sân lâu Căn phòng yên ắng tới mức Có thể nghe thấy tiếng tim đập Tôi đột nhiên ôm chặt nơi anh cắn tai nói đi giết người. Tôi cắn thật, răng gần như muốn xé tay anh ra. Anh ấy sợ hãi đẩy tôi ra, che tay lại nói: cẩn thận, đừng để lưu lại sẹo. Ngày giết người, anh ấy có thể đi nơi khác tham dự cuộc họp, ở cùng với rất nhiều người, đảm bảo sẽ có chứng cứ ngoại phạm tuyệt đối. Tôi sẽ tới nhà anh ấy để giết người. Anh ấy đẩy tôi ra, muốn xò dây vào để đi ra ngoài đi sẹo. Tôi kéo chặt anh lại Chạm vào chiếc nhẫn cưới Ở trên ngón áp út tay trái Mà anh cố tình không tháo ra Lâm tử túy Nó không thể để tôi Vì anh ấy mà mạo hiểm phạm tội giết người Nhưng tôi không sợ Anh ấy nói Mình sợ chết đi được Không đếm gì ở nữa Tôi nghiêm mặt lại nói Trước đây Em đã từng giết người rồi Nói xong câu ấy Tôi cảm thấy hối hận vô cùng Liệu anh ấy có khiếp sợ tôi từ nay về sau không dám nằm cạnh tôi nữa sợ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ giết chết anh ấy giết người không phải là chuyện đùa trước mắt chợt xuất hiện cảnh tượng năm bảy tuổi bên giếng trời của ngôi nhà cũ tiểu bạch bị bố nện vào tường mau vàng tứ phía quay đầu lại không cửa sổ cạnh giếng trời đầu tường vương lên một cây trúc đào tươi tốt dường như cũng thấm đẫm những giọt máu không biết từ đầu bay tới tôi ngẩn ngơ nằm ngã xuống nền đất sải rộng chân tay nằm đối mặt với chân nhà cũng giống như lúc này tôi đang nằm đối diện với bầu trời hoang vắng trên nóc nhà này tháng 6, thực hiện kế hoạch giết vợ anh trước tiên phải mua mấy ống tiêm để luyện tập rồi lại phải lấy được một cuốn giáo trình cho anh ngành dành cho y tá của trường y tôi cố ý dầm mưa để cảm lạnh miêu tả bệnh tình của mình vô cùng nghiêm trọng chỉ chuyên chọn những bác sĩ nam điền hàm lũng để họ kê đơn thuốc và tiêm cho tôi tôi ngồi ở trong phòng tiêm rất lâu tiêm vào mông thì đương nhiên không thể nhìn thấy được nhưng quan sát tỉ mỉ cách tiêm bắp ở trên cánh tay đây mới chính là phương pháp mà tôi chuẩn bị sử dụng để sinh người nhưng mà vị trí và góc độ của đầu kim khi người khác tiêm cho mình khác hoàn toàn so với việc tự mình tiêm cho mình theo là liên tiếp hai tuần đến Tôi ở nhà luyện đi nợ lại cách chọc ống tiêm vào cánh tay mình. Cái giá vai trả là những vết đau khó có thể chịu đựng nổi. Và một tháng trời không thể mặc đồ không có tay. Tôi tôi tới nghiên cứu địa hình của nhà anh, lặng lẽ trốn vào một góc. Học thuộc nằm lòng tất cả những con đường và khu nhà, bao gồm cả cách mở cửa phòng. Anh vẽ lại cho tôi bản vẽ phát thảo bên trong nhà anh. Nói cho tôi biết những thứ gì không thể động vào. làm thế nào để tìm thấy trong phòng ngủ một cách nhanh nhất, tránh việc bị lạc giữa bảy tám căn phòng. Buổi tối mát mẻ ấy, cách một khóm cây rậm rạp, tôi thấy từ xa có bốn người phụ nữ đang ngồi trong vườn uống trà. Trong bọn họ trạc tuổi nhau, nhìn qua đều thấy giống nữ chủ nhân trong gia đình. Cách ăn mặc cũng thể hiện ra được một cuộc sung túc, đeo đồ trang sức vàng bạc. Bên cạnh là chiếc túi LV hoặc Hermes. nhờ nhận diện rất nhiều lần ảnh của trường nội quân tôi vừa liếc qua đã có thể nhận ra được cô ta mặc dù cô ta mới là chủ nhân nhưng lại ngồi ở vị trí không đáng để mắt tới nhất đầu tóc được tết một cách qua loa mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa nhìn qua có chút yếu ớt ánh mắt lừa đãng, ngóng vọng lên bầu trời cô ta cũng không phải là xấu nhàn sắc ở bậc dạng chung nếu như cô ta không phải là người thừa kế của công ty kia Sao lâm Tử túy có thể trở thành chồng của cô ta được chứ? Ba người phụ nữ còn lại, có một người rõ ràng là bị phát phì sau khi sinh, mặt hơi phủ lên. có một người nhìn qua trông rất ràng, mái tóc ngắn, được uốn trông như mì ăn liền; Chỉ có một người, trông còn khá trẻ, chăm sóc già kỹ đến nỗi, như sáng dựng lên, giống như một thiếu phụ xinh đẹp. Bọn họ đang nói về chuyện bí mật nào đó sao? Dù gì thì lâm tử túy cũng đang không ở nhà. Thần sắc trình lệ quân có chút hoàng hốt. Không cẩn thận đánh đồ cả tách trả Tuy rằng tôi có cảm giác mình trẻ đẹp mê người hơn họ, nhưng lại cảm thấy tự tin nhiều hơn. Cô ta có nhiều tiền hơn tôi, nhiều hơn rất nhiều. Tiền của cô ta cũng đến từ một người đàn ông, nhưng là cha của cô ta. Còn cả lòng đố thì Cô ta là vợ của anh, còn tôi được coi là cái dạng gì? Bạn gái, tình hơ, kẻ thứ ba, nhận ngãi. Xin lỗi, giết cô, tất cả những chuyện này đều sẽ được giải quyết. Anh ấy là của tôi, còn những gì của cô cũng sẽ là của tôi thôi. Thời gian giết cô được định vào ngày 22 tháng 6, 1 giờ sáng. Ngày này cũng là ngày sinh nhật của tôi. Trước đó một tuần, tôi mới đi mua công cụ giết người thực sự. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ Tiêu tốn rất nhiều thời gian để cho ra những bài luận văn về dược lý học và đồng lý học Thậm chí còn tới Thư viện nghiên cứu về các tài liệu khoa học lịch sử kỹ thuật mấy lần Ở hiệu thuốc có thể mua được hai loại thuốc tiêm không cần kê đơn Đó là thuốc trị bệnh già liễu và thuốc trị bệnh phụ khoa Nếu như trộn lẫn hai loại thuốc này lại Đồng thời tăng liều lượng lên gấp đôi thì có thể dẫn đến tử vong rất nhanh. Tổng cộng, tôi đã tới 3 hiệu thuốc, mua đầy đủ loại ống tiêm dùng một lần, rất phổ biến trên thị trường, và cả hai loại thuốc tiêm khác nhau. Mỗi loại đều cần hóa đơn. Đây là bước rất quan trọng trong kế hoạch. Trong suốt quá trình, tôi đều đeo khẩu trang và kính dâm, dựa theo bức ảnh mà vợ chụp gần đây nhất do Lâm tử túy cung cấp. Mặc quần áo giống như cô ta, Làm kiểu tóc tương tự như cô ta soi gương trước khi ra ngoài Quả thực là bản sao của người phụ nữ kia Chiều cao cân nặng của hai người Cũng sàn sàn Tôi có thể gọi cô một tiếng chị không Vì sao phải lắm như vậy ư Đương nhiên là để đánh lừa nhân viên Của quầy bán thuốc Khiến họ cảm thấy người đến mua thuốc và kìm tiêm Chính là Trình Lợi Quân Cùng lúc đó Lâm tử túy đang lái xe chờ vợ mình Đi trên đường cao tốc Không ai có thể chứng minh được rằng Cô ta không ở hiệu thuốc Lại có thêm vài ngày Tôi chỉ muốn giết chính mình trong gương Ngày thứ 111 vườn treo Anh nắng chiều trói mắt Thôi thiện vô tình phát hiện vết khắc trên tường Cô ta rủi mắt Hất nước ở trong trà nước lên bức tường Làm mờ hiện ra một chữ Trùng chính Đây không phải là do cô ta khắc lên Ẩn trong lớp chát xi măng Đằng sau còn có một chữ chính Liên tiếp toàn là chữ chính Chính Bức tường bị dáng chiều Chiếu vào cho mắt như chiếu vào gương Mỗi chữ chính đều được khắc một cách siêu vẹo Rất khó để phán đoán Đây là do đàn ông hay phụ nữ viết Tưởng chừng như nét chữ bị tháo rời ra Rồi lại lắp ghép lại Nhớ lại hồi học cấp hai, Lúc tranh cường làm cán bộ lớp thấy thầy cô viết chữ chính lên trên bàn một nét chữ đại diện cho một phiếu mẫu mỗi chữ tương đương với năm phiếu trên tường chi chít những chữ chính nói lên rằng bản thân mình không phải là tù nhân duy nhất ở nơi này không biết bao nhiêu năm về trước còn của ai đó cũng bị giam cầm ở đây đột nhiên cô ta nghĩ tới một người trước khi tới đây Ký ức liền có chút mơ hồ, nhưng nó không có tính vĩnh viễn. Nếu không cứ như vậy mà chết đi, cũng chẳng cần thiết phải uống canh mạnh bà để đầu thai nữa. Khuôn mặt đầu đó giống như thước phim âm bản trong căn phòng tối. Từ từ hiện rõ, thậm chí còn ngày càng sắc nét hơn. Còn cả rất nhiều bí mật cần phải gột sạch hoặc là bốc ra từng mảng cáo ghét và bụi bẩn nhiều năm. Mới có thể thoát khỏi cái cảnh đen tối từ bức tường, từ mặt đất này. Chẳng nên rồi. Cô ta ngồi thu mình bên góc tường. Sờ vào vết khắc chữ chính. Sợ rằng sớm mai khi thức dậy thì không thể tìm lại nồi chung nữa. Sáng sớm, thôi thiện nhờ cái việc giả chết mà dụ được ích tới. Mạo hiểm dùng cành cây đâm vào ngực anh ta. Có lẽ chỉ thêm nửa cm nữa thôi là có thể giết chết anh ta ngay tại trận rồi. Cô ta sợ sẽ gặp phải sự trả thù. Cô chẳng sợ Anh ấy sẽ xuống đầy giết mình, mà lại sợ sau này anh ta sẽ không tươi đây nữa. Điều khiến người ta không thể ngờ được là quả thực ích lễ ẩn báo oán dùng trực thăng mô hình đưa tới một đôi dép bằng nhung, còn cả kẹo bằng hạ và sữa bò nóng nữa. Bởi thế cô ta, ngày ngày đi trần đất nên xin lòng thương hại. Bởi trong bút ghi âm có nhắc đến thứ mà mình yêu nhất. Sỏ đôi dép nhung ấm. tôi thiện bắt đầu lo lắng cho anh ta vết thương trên ngực có sâu hay không đây có bị thương tới tim hay phổi không đã tới bệnh viện để điều trị chưa liệu có phát sốt rồi mưng mụ để lại những gì chứng sau này không nếu đổi lại là một người khác đại khái sẽ hận cô ta suốt đời cô ta mở chiếc bút ghi âm được đưa trả lại lúc sáng có lẽ nói cho ích ngay tất cả chân tướng sự việc chính là sự an ủi lớn nhất dành cho anh ta Ít, anh vẫn ổn chứ? Đây là cái tên mới tôi đặt cho anh. Hy vọng anh sẽ thích nó. Ngày 21 tháng 6, sáng sớm, Lâm tử túy lái xe tới tìm tôi. Anh ấy đang trên đường ra sân bay. Buổi chiều sẽ bay về Đài Bắc, tham gia buổi triển lãm kéo dài 3 ngày. Ít nhất sẽ có hơn 100 người có thể làm chứng cho việc anh ấy không có mặt ở hiện trường. Anh ấy đem theo một bông hồng. Có thể nhìn ra là vừa mua ở một tiệm hoa ở trên đường tới đây. Nhưng tôi vẫn vô cùng cảm kích nhận lấy nó. Đầm tử túy không hề ôm tôi, mà chỉ chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Anh ấy còn nói, nếu như tôi sợ, thì hãy từ bỏ đi. Tôi không sợ, lại hỏi anh câu hỏi đó. Nếu như ngày tận thế dáng xuống động, chỉ có thể mang theo một con vật lên chiếc thiền hoa. Ngựa, hổ khổng tước, dê. anh sẽ chọn loại nào anh trả lời không cần nghĩ ngợi ngựa đến xít sau lâm tử túy bao tuần sau sẽ nói cho tôi biết nhưng tôi vĩnh viễn không có được đáp án lúc từ biệt anh ấy cứ luôn miệng nói không nỡ nhưng tôi không phân biệt được lạ anh ấy không nỡ rời xa tôi hay là lưu luyến người vợ sắp chết kia lâm tử túy đưa tay chạm vào bụng tôi Tôi nói bảo bối vẫn chưa mở mắt. Sẽ không nhớ được đã xảy ra chuyện gì đâu. Anh ấy nói, anh ấy lưu luyến phôi thai bé mỏng này. Yên tâm đi đi, sẽ không liên lụy tới anh đâu. Tôi nói một cách vô cùng quyết đoán. Quả thật có sự cảm giác tự hào như thể mình đang xả thân vì nghĩa lớn. Cho dù tôi bị cảnh sát tóm được, bảo bối trong bụng cũng sẽ giữ lại cho tôi một cái mạng này. Lâm tử túy. Sắt thần là một luật sư. Anh ấy hiểu điều đó. Tôi bảo anh bớt hút thuốc vì con. Đồng thời, tôi nhớ lại 10 năm trước, trước khi bố chết vì hỏa hoạn, ngày nào ông cũng phải hút tới 10 bao thuốc. Khói nồng nặc đến nỗi khiến tôi ho suốt ngày. Lâm Tử Túy đồng ý, vỗ nhẹ vào khuôn mặt tôi, nhưng lại không nói tạm biệt, lái chiếc xe Mercedes rời đi. Trong lòng có chút hụt hẫng. Cắm bồng hồng vào bình hoa ở trong phòng ngủ. Đây là món quà sinh nhật rẻ tiền nhất, nhưng cũng là món quà chứa đựng nhiều tình yêu nhất mà tôi nhận được. Thật ra, tôi lừa anh ấy. Lâm tử túy, em không hề mang thai. Vì sao phải lắm như vậy? Chẳng phải là để khiến anh có thể chấp nhận kế hoạch sinh người sao? Khi anh nói với em rằng, vợ của anh bị tắc ông giận chứng, em đã nảy ra ý này. Cô ta có thể đem đến cho anh mọi thứ, nhưng có một thứ quý giá nhất mà cô ta vĩnh viễn không thể mang tới cho được. Còn em thì có thể. Đây mới chính là lý do giết vợ của anh. Cảm ơn bản thân đã ngụy trang một cách hoàn hảo. Không đi làm diễn viên, quả thật là đáng tiếc. Tôi uống một loại thuốc đặc biệt, có thể trì hoãn ngày kinh. Cố tình ăn đêm thật nhiều để mình tăng thêm mấy kg. Biểu diễn thì luôn phải trả giá. Tôi uống nửa viên thuốc ngủ, cả ngày đều trong tâm trạng của trạng thái mê man Muốn trải nghiệm cảm giác vợ anh ấy sau khi mượn tới sự trợ giúp của thuốc ngủ. Hoặc có thể nói là cảm giác lúc sắp chết của cô ta. Tám giờ tối, đồng hồ báo thức, đánh thức tôi dậy. Tôi nhai kẹo cao su bằng hàm, kiểm tra lại tất cả đồ đạc trong túi. Ống tiêm, hai loại thuốc khác nhau. Ba tờ hóa đơn, thêm cả một đôi găng tay trắng, điều lồng bọc dày. Mấy miếng dán tiêu độc. Thẻ ra vào cửa và chìa khóa lâm tử túy cho tôi. Cuối cùng, nhét thêm cả cuốn giáo trình tiêm của y tá. Tôi đã dùng bút đỏ để gạch chân những phần quan trọng. Tạo cho cuốn sách những vết tích giống như được cô ta thường xuyên dở sách ra xem. Trước khi ra khỏi cửa phòng, còn tắm lại một lượt, tạo sạch lông tay. Tôi đội lưới trùm tóc, bó chặt vào đầu. Đội thêm cả một chiếc mũ đen. Tuyển đối... không để rơi bất kỳ một cọng lông nào, sợi tóc nào. Tôi hút sạch bụi, trên chiếc áo và chiếc váy màu đen. Cố gắng hết sức để không mang theo bất kỳ thứ gì có thể để lại dấu tích ở hiện trường. Cuối cùng sò vào đôi giày đế bệt không lưu lại dấu chân. Từ lúc tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, thích mặc nhất là hoài loại màu, hoặc là đen tuyệt, hoặc là trắng muốt. Ở trong mặt lâm tử túy, Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt xa, tôi gần như chỉ mặc màu trắng. Có lúc, anh ấy nói tôi giống như một nữ quỷ. Lúc ở một mình, tôi thích mặc đồ đen hơn. Càng không kể tới là vào một đêm giết người, không trăng, gió lồng lộng như thế này. Nửa đêm, không giờ, xuất phát. Chúng tôi sinh nhật vui vẻ, đồng thời giết người thuận lợi. Tôi đổi ba chiếc taxi. Như vậy, Sẽ không có ai phát hiện ra lộ tuyến hành tung của tôi. Lại càng không dễ gì để tìm ra nhà tôi. Ngày 22 tháng 6, một giờ sáng, đến cổng lớn của ngôi nhà. Hôm nay là ngày hạ trí theo truyền thống. Ở quê cũ của tôi, mọi người rất coi trọng ngày này. Từ nhỏ, bố đã dạy tôi. Nhất hầu lục rác sài, nhị hầu thiên thủy minh. Tam hầu bán hạ sinh. Đây là điều được xác định sớm nhất trong 24 tiết khí. Thông thường từ ngày 21 tháng 6 hoặc ngày 22 tháng 6 sẽ đại diện cho một mùa hè nóng rực đã tới. Khi mặt trời chiếu thẳng vào chi Tuyên Bắc, khi mà toàn bộ Trung Quốc hoặc thậm chí là cả Bắc Bán Cầu, đều có một ngày mà ban ngày kéo dài lâu nhất và ban đêm ngắn nhất. Tôi sinh vào ngày hạ trí. Theo đính mà nói, thì cơ thể và tính cách phải thiên về nóng. Nhưng từ nhỏ, Chân tay tôi đã luôn lạnh ngắt. Có lúc còn khiến nông tử túy giật bắn mình. Cứ tường nằm cạnh một xác chết. Anh ấy nói tôi giống như được sinh ra vào ngày đồng chí hơn. Trở về với buổi sáng sớm giết người. Cánh cửa nhỏ bên cạnh của khu nhà không lắp camera. Bình thường chỉ có xe đạp đi qua cổng này. Nửa đêm cũng không có bảo vệ trông giữ. Có thể ra vào cửa là có thể mở ra. Tôi giống như Đang đi trên con đường lát gạch trong lòng mộ Toàn thân được những bóng cây dày đặc che phủ Có cảm giác Giống như mình đang tàng hình Đi qua lối rẽ Nhìn thấy căn nhà tĩnh mịch Đứng sừng sững độc lập trong khu vườn Bốn phía xung quanh là những khóm thủy Xăm rậm rạp um tụ Tất cả những hình ảnh này Sớm đã được khắc ghi trong lòng Tuyệt đối không thể nhầm với các căn phòng khác Cánh cửa gara ô tô Ở bên phải đang đóng khoáng chặt Tôi đã gặp gỡ anh ấy lần đầu tiên ở đây nín thở đeo đôi găng tay trắng xỏ so bọc giày bằng ly nông vào dùng chìa khóa mở cánh cửa bằng sắt của khu vườn bên ngoài qua vườn hoa trải đầy sỏi tôi đi quanh khu nhà một phòng phát hiện cửa sổ tầng 2 vẫn sáng đẹp tôi biết kết cấu của căn phòng ấy bao gồm cả vị trí của từng chiếc cửa sổ đó là phòng ngủ của vợ anh ấy không phải mỗi tối đúng giờ đều uống thuốc ngủ rồi đi ngủ sao lâm tử túy còn nói cô ta quen ngủ trong bóng tối bởi vậy nên tắt đèn đồng nghĩa với việc đã ngủ say tôi cẩn thận ẩn nấp ở bên dưới nhìn ốc cửa sổ trên đầu không có cách nào xác định được cô ta quên tắt đèn hay là quên uống thuốc quả nhiên bên cửa sổ lướt qua một bóng người nhìn kiểu tóc và dáng dấp không nghi ngờ gì nữa chính là cô ta chị Sắp một rưỡi sáng rồi. Phiền chị mau đi ngủ đi. Bình thường vào giờ này tôi đang lên trang Tianya hoặc trang Tấn Giang để đọc truyện đàm mỹ. Bởi vậy nên đầu óc vẫn tỉnh táo. Tôi nửa đứng nửa ngồi xổm ở bên dưới nền đất của khu nhà. Vừa để tránh bị người ở bên ngoài nhìn thấy. Vừa không muốn để lưu lại bất kỳ sợi chỉ nào của quần áo ở đây. Tôi suýt chút nữa thì được sinh ra vào lúc này. 26 năm trước, ngày đầu tiên của cung cự giải, mẹ sinh tôi là sinh non, điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện ở thị trấn rất kém. Bà vì tôi mà chịu đựng đủ nỗi đau trên đời. Bác sĩ bảo bà hãy lựa chọn, giữ lại mẹ hay giữ lại đứa bé. Nếu như giữ lại tôi, rất có thể bà sẽ mất mạng. Mẹ bảo cho dù là mình có phải chết cũng phải sinh tôi ra. Cuối cùng, cả mẹ và tôi đều sống sót. Mẹ tôi nằm liệt giường 3 tháng trời một năm sau đó Vẫn không có sức để đi làm Sau này Đợi đến khi tôi làm mẹ Có lẽ mới có thể hiểu được Xin lỗi Tôi cũng là Tới để báo thù cho mẹ Nếu như trình lệ quân Phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ tôi Có phải là đã nói lạc sang chuyện khác rồi không Quay trở lại ngày 22 tháng 6 Sáng sớm tôi đi giết người Ô cửa sổ trên tầng vẫn sáng đẹp. Cô ta vẫn chưa ngủ vì chồng không có nhà một mình trong căn phòng trống nên khó ngủ sao. Nhưng mà Lâm tử túy nói bọn họ đã hai năm nay không ngủ chung giường, Cô ta vẫn nhớ nhung anh ấy đến vậy sao? Lẽ nào nhân cơ hội này cô ta đem người đàn ông khác về nhà? Cô ta thật đáng chết. Không có cách nào tưởng tượng được ở trên tầng kia đang xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần đèn chưa tắt đi Thì tôi vẫn chưa dám bước vào căn phòng này một bước Trong lòng tôi Đột nhiên có tiếng gào thét điên cuồng Thôi thiện Mau về nhà đi Đừng đợi thêm nước Quay về vẫn còn kịp Không Tôi không về nữa Từ thời khắc hoàn hôn ngày đồng chí hôm đó Gặp anh ấy Trong gió tây lạnh căm Tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi Đi tới nơi này trong buổi tối ngày hôm nay cũng là điều tất yếu. Sương cột sống giữa hai bả vai đau nhức đến khó chịu. Trước thời điểm hành động mấy ngày, Lâm tử túy đưa tôi đi dạo phố, đi qua một cửa hàng tattoo. Đột nhiên, tôi nảy sinh ý nghĩ nồng nổi Cậu anh xông vào đó, nói muốn tặng cho anh một món quà. Rồi bảo người ta xăm cho tôi bốn chữ cái tiếng Anh. l -Z -C -S. Chính là những chữ cái anh bí mật chạm khắc riêng lên chiếc điện thoại đặt làm riêng của mình. Lâm tử túy khuyên tôi đừng làm như vậy, để tránh lưu lại tai họa về sau. Nhưng tôi quyết ý muốn xăm mình. Máy xăm bằng điện đâm rách phần da phía sau lưng. Trước tiên, xăm lên một đôi cánh màu đen. Rồi theo bốn chữ cãi đơn giản ấy. Đúng là nỗi đau cắt ra, cảm giác máu thấm hết ra ngoài. Giống như giết người vậy. Tuy nhiên, đó chẳng qua cũng chỉ là việc làm tăng dũng khí cho tôi. Trước khi hành động mà thôi. X, anh không thể nào hiểu được, không có cơ hội nào tốt hơn ngày hôm nay. Càng không thể nào để lỡ nó. Cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh. Hai giờ sáng. Ánh đèn trên lầu vẫn đang sáng, nhưng lại vọng tới tiếng nhạc. Đưa đêm hát sao? Không, chính là bản nhạc mang đậm phong cách và đẳng cấp phương tây. Tên gì ấy nhỉ? Hồ tên Nga Không sai Tôi chỉ nhớ cái tên này Loại nhạc ấy khiến cho tôi khó chịu khắp người Không phải phát ra từ phía cơ sô của phòng ngủ Mà là từ phòng khách tầng hai ở bên cạnh đó Có một bộ loa cao cấp thường dùng để mở nhạc cổ điển Đó cũng là sở thích chung duy nhất của lâm tử túy và vợ Bản nhạc giao hưởng dài dằng dặc ấy Phát liên tục hai tiếng đồng hồ trong khu nhà vào lúc sáng sớm tình mới. Lúc mới đầu, tôi nghe thấy nó cứ như thiên thu. Sau đó, dần dần theo sự biến đổi của vòng tuần hoàn nạp lại, cũng dần dần thấy vào tay, cảm nhận được chút gì đó. Lúc thì khoan khoái theo tiếng nhạc cổ điển lúc lại muốn rơi nước mắt. Thậm chí, trong giây phút, còn quên mất vì sao mình lại từ đây. Đợi đến khi Hồ Thiên Nga rốt cục cũng yên lặng tưởng rằng trình lệ quân định đi ngủ thì tiếng nhạc ở ốc cửa sổ tầng 2 lại tiếp tục vang lên khiến người ta tuyệt vọng cũng là nhạc giao hợp xuyên qua lớp kính từ cơ sổ tầng 2 truyền vào trong khu vườn mùa hạ tạo ra sự nặng nề đến ngột ngạt không biết là ca khúc gì càng nghe càng khiến người ta cảm thấy bi thương quả thật giống như nhạc hiếu trong đám tang vậy dường như mỗi loại nhạc cụ đều giống như lưỡi dao Cắt từng mạng, từng mạng của con người ta xuống. Không phải là trình lệ quân muốn tự sát chứ? Đợi đến khi bản nhạc ấy kết thúc, ánh đèn trên tầng vẫn sáng. Tôi nghĩ cô ta chắc vẫn còn sống. Chết rồi, tôi buồn đi tiểu. Có thể giải quyết ngay trên nền đất trong vườn hoa không? Không được. Cảnh sát sẽ kiểm tra khắp toàn bộ căn nhà. Nếu như bị bọn họ phát hiện ra thì xong đời. Dựa vào nước tiểu... Có thể xét nghiệm ra DNA của tôi Lưới chùm tóc Bó chặt chán đến đau nhức. Suốt nửa còn lại của đêm đó Nhìn cùng một vườn trăng Dần dần tan vào trong tầng mây Trời ngày hạ trí sáng rất nhanh Vẫn chẳng bằng được Đêm đồng chí dài dằng dặc, Cho dù là lạnh đến thấu xương Ngày 22 tháng 6 5 giờ sáng Lúc tôi đang ở trong vườn hoa của khu nhà Nhìn những tán cây thủy sam Đang vươn lên bầu trời dần sáng không nhịn được nữa ben quyết định đi tiểu đột nhiên ánh sáng đèn trên cửa sổ phòng ngủ tắt ngấm xin lỗi ích tôi tạm thời nói đến đây đã được không bởi vì tôi đói rồi tôi muốn một chiếc bánh bao hấp nhỏ của Phun. nếu không thì sẽ không nhớ ra chuyện gì nữa cảm ơn các bạn thân mến vừa rồi thì phúc cường đã gửi đến mọi người tập 4 của câu chuyện